Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thở hữu cười khẩy, hắn kéo sắc của Phú chất vào trong lò gạch hì hục một mình gánh những gánh gạch thật đầy phủ lên sắc Làm hì hục cả đêm cuối cùng thì gạch đã chất kín cái sắc Hắn quay ra lau dọn vết máu và đưa chiếc xe đạp của Phú căng xuống sông Trời chưa sáng hẳn, lò gạch vẫn còn vơi mà hắn vội vàng châm lửa đốt Cồi dưới đáy lò nhanh chóng bắt lửa Hiếu nhìn vào lò gạch và cười lớn giờ thì mày sẽ bị nung thành than nhá phú đừng có hận tao nếu có hận thì hận bản thân cha con của mày đã quá tin người tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu xác của phú được nung theo mẻ gạch cả tháng trời bình thường một mẻ gạch nung bằng lò thủ công mất hai ba mươi ngày ngoài những lớp gạch người ta còn sen kẽ những lớp xỉ than sen kẽ vào gạch đến cả đất xét nung cả tháng còn chín huống chi là xác người Lần này thì sắc phú giòn như là bánh đa chứ chẳng đùa Hiếu nghĩ vậy thôi cũng làm cho hắn vui sướng ở trong lòng. Ông Lương thấy con trai siêng đột xuất thì lấy làm lạ Trước giờ Hiếu chẳng ngó ngàng gì tới mấy lò gạch Ấy vậy mà lần này Hiếu lại tự tay nhóm lò Suy nghĩ bừng cùa một hồi ông liền gọi Hiếu lại rồi nói Sao hôm nay mày siêng đột xuất thế hả Hiếu nhìn bố cười rồi trả lời Chẳng phải bố mẹ tính lấy vợ cho con sao Nếu bố mẹ cưới cho con được người con gái mà con thương, thì con hứa từ nay con sẽ bớt ăn chơi đàn đúng. Sau này không chỉ tự tay nhóm lò mà còn phụ bố quản lý mọi việc nữa. Ông Lương nghe những lời này từ miệng của Hiếu thì thấy vui ra mặt. Ông cứ ngỡ thằng trời đánh này cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Ông gật gù hỏi. Thế mày thương đứa nào? Nói cho tao nghe xem. Tao về tao bảo mẹ mày qua đánh tiếng cho. Như bắt được sống Hiếu nhanh miệng đáp. Là con thám quan ông quả ở cuối thôn của mình đó bố. Cả cái làng này có mỗi mình nó vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, lại còn chăm chỉ việc đồng áng. Bố thấy đám đó con nhắm có ổn không? Ông tưởng là ai, chứ con bé thắm thì ông còn lạ gì nữa. Có cô con dâu hiền thục nết na như thắm thì còn gì bằng. Chỉ sợ ông quả không chịu gà cho con trai của mình mà thôi. Về tính khí và đồ ăn chơi của Hiếu thì làng này ai chả biết. Thôi được rồi, con bé đó mà về làm dâu nhà mình thì ta cũng ưng. Chỉ sợ người ta không có chịu gà cho một cái thằng lông bông suốt ngày như mày thôi. Nhưng mà nếu mà mày chịu tu tình làm ăn Thì tối về tao nói với mẹ mày thử qua đánh tiếng xem thế nào Hiếu mừng rỡ trước lúc ông Lương và Hiếu còn xin ông một việc Bố mẹ gạch này con sẽ làm thay bố Ông Lương gật đầu rồi ra về Lúc này ông vui hơn bao giờ hết Ông nghĩ lại chạnh lầm Cho mẹ xin đẻ nó ra nói mãi, chửi mãi Để cho nó đổi tính thì nó lại càng lầy Vậy mà vì một cô gái mà nó sẵn sàng từ bỏ cái thói ăn chơi kể ra như vậy cũng tốt. Ngày tháng sau này ông cũng chỉ mong có vậy. Hiểu háo hức chờ mãi cũng tới ngày gạch chín, lại phải chờ thêm hai tuần để cho nguội rồi gánh gạch ra. Hắn không cho ai đụng vào lò vì hắn nói riêng lò này là tâm huyết của hắn. đâu ai biết hắn nung luôn cả xác của phú trong lò gạch cả tháng trời. Hàng xóm và thắm thấy phú mất tích đột ngột thì họ có báo công an. họ hàng của phú thì chẳng có ai. Vì ông Tâm bố của anh là con một trong gia đình. Tìm kiếm mãi những lời đồn thổi lại lan rộng. Người thì nói Phú vì xấu hổ mà bỏ làng ra đi. Người ác miệng thì lại bảo Phú bán hết tài sản ôm tiền đi nơi khác. Thám chẳng tin mấy cái lời đồn đại đó. Vì cô hiểu tính người mình yêu là như thế nào. Thám đi ra những nơi mà người ta từng hẹn hò với hy vọng sẽ tìm thấy Phú ở đó. Nhưng bao lần đi là bao lần thất vọng một tháng rồi mà tin tức của phú vẫn còn biệt tâm công an xã cũng vội vàng kết luận là phú bỏ làng ra đi vì gặp biến cố lớn trong cuộc đời họ cũng chẳng mặn mà trong việc điều tra phá án sau một tuần chờ cho lò gạch bứt nóng thì hiếu quyết định đêm nay sẽ đi giỡ gạch chờ cho mọi người chìm sâu vào trong giấc ngủ hiếu một mình đi ra lò bắc thang lên nhảy xuống lò để kiểm tra hệ hụt mất mấy giờ hắn mới cậy tới chỗ của cái xác Thi thể của Phú đã bị nung đến giòn tan đen xỉ. Hiếu đem thúng vào để đựng xương cốt bê ra ngoài. Hắn dùng búa đập nát những mảnh xương còn sót lại. Mùi khét sộc thẳng lên mũi làm cho Hiếu cảm thấy khó chịu. Hắn vừa bịt mũi vừa đập, chẳng mấy chốc mà bộ xương cháy đen đã vỡ vụn như bột. Hiếu đập thêm một ít xì than trộn lẫn vào và bê ra bụi che đầu làng để đổ. Vậy là xác của phú đã tan rã và nằm lại trong bụi che mãi mãi. Làm xong ngắn quay trở về như không có chuyện gì xảy ra. Thời tiết đang yên đang lành thì bỗng sấm chớp đi đồng đánh xuống, mưa bắt đầu trút xuống như giận dữ. Hiếu sợ hãi nép sát vào trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện